các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net pháp l ự c của ông thầy bầy thu thế tấn lại thở hắt ra một hơi như vừa từ cõi chết trở về mồ hôi lăn tăn t r ê n chán nhưng miệng ông nở một nụ cười sảng khoái hướng về phía tên thiếu úy kia rồi quay ra lấy lại cây áo bà ba trên tay đệ tử để mặc lại đoạn đoạn đoạn bà tiếng súng khô khốc vang lên thầy bảy tay run run mắt long sòng sọc cúi xuống nhìn n g ự c mình bà lỗ đạn găm t h ẳ n g vào ngực máu t ú a ra ảo ạt thầy bảy chỉ kịp nhìn đến đấy rồi phục xuống đất phía sau lưng khẩu súng vẫn còn trên tay và nụ cười nham hiểm của tên thiếu úy thằng thầy bùa già chết rồi lính đâu bắt hết bọn phản loạn cùng mấy thằng đệ tử lớn của lão thằng nào chống lại cứ bắn tại chỗ tên thông dịch hét lớn kèm theo những chàng cười to. đám đệ tử của thầy bảy liên hồi kêu tên sư phụ, người thì chạy lại sống mái với toán linh, người thì s ố c thầy bảy lên vai. đi lên núi cấm, lên núi cấm gặp thầy lĩnh, mau lên, mau lên. tiếng người hét, người la chen lẫn với tiếng súng, tiếng đánh nhau náo loạn cả một khu, thật là thế lương sầu thảm. trời đã nhá nhem tối. đám người chạy băng băng trên con đường mòn chạy lên núi cấm. Thằng Tư cõng thầy bảy trên lưng, phía trước là thằng Hai dẫn đường, còn theo sau là hai thằng nhỏ sinh đôi m ì n h và Mẫn, chỉ mới 10 tuổi, m ặ n lem luốc, khắp thút thít chạy theo. Cần hết con đường mòn thì thằng Tư rẽ trái chạy thẳng vào trong rừng. Ba đứa còn lại vội vàng chạy theo, chúng băng rừng chạy như bay, cứ đạp cỏ, vén cành mà chạy. lúc này trời đã tối hẳn, chạy được thêm một đoạn thì thằng hai quay lại bảo sư phụ giờ chỉ còn ba phần hồn, e không trụ được lâu nữa. còn thầy lĩnh trước giờ chỉ nghe qua lời kể của sư phụ, chưa ai từng được gặp ông anh sợ. anh cứ yên chí, sư phụ dặn ta lên gặp thầy lĩnh, c h ắ t là có nguyên do. đi đi mau kẻ không kịp. thằng tư vừa thở vừa nói thấy có lý. thằng hai ra hiệu tiếp tục chạy, cả đám lại tiếp tục cuộc hành trình tựa hồ như vô thức để nắm níu lấy hy vọng mong manh còn sót lại trong lời d ẫ n của sư phụ. Gần nửa đêm, hai đứa chạy đến trước một cái lều lụp sụp nằm trên đỉnh núi cấm. Bên trong có ánh đèn dầu leo lét mập mờ như những đốm lửa ma chơi ngoài bãi tha ma. Thằng hai t h ở hồng hộc chống tay lên hồng. tựa hồ như dồn hết sức lực, còn sót lại mà la lên. Tới, tới rồi. Thầy l í n h ơi, thầy l í n h ơi, cứu sư phụ chúng con, làm ơn cứu sư phụ con. Trong nhà một ông, không, là chú mới đúng. Ông ta nhìn chỉ mới ngoài 40 tuổi, người cao lêu nghêu. Ông ta có một mái tóc dài b u ấ gọn gàng, cố định bằng chiếc đũa tre ở sau gáy. k h u ô n mặt ông nhìn rất hung dữ. nhưng ánh mắt không m ả y may có một chút hung bạo nào trong đó. Thoạt nhìn thì khắp người toát lên một vẻ hết sức kỳ quặc. Ông chạy ra chiếc cần lèo với vẻ gấp gáp. vào đây, vào đây mấy đứa, đưa cả sư đệ của ta vào đây. sư đệ ư, bốn đứa đệ tử của thầy bảy thì làm gì quen biết với ông chú này? chỉ có thể là thầy bảy mà thôi. nhưng người đàn ông trẻ tuổi này thực sự là sư huynh của thầy bảy hay sao? Thôi, cứ vào rồi tính tiếp. Trong căn lều nhỏ xíu ấy, năm con người chăn trúc vây quanh thầy bảy đang nằm thoi thóp ở giữa. Ông chú kia lấy trong túi ra một lá bùa, dơ trước mặt thầy bảy, rồi cắn máu ở đầu ngón tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc chú. Tiếp đến dùng ngón cái ấn lên chính giữa chán rồi hô lên: hộ. như phép tiên thầy bảy từ từ mở mắt ra ba viên đạn trong ngực máu đã khô lại thầy nhìn người bí ẩn kia với ánh mắt b ừ n g ỡ sư huynh đệ lần này không xong rồi thầy bảy thở gấp từng hơi từng hơi sư đệ ta đã không đến kịp sư đệ hãy nghỉ ngơi để ta dùng linh ngài h ộ lực cho đệ không đừng phí phạm vì thân già này bệnh số của đẻ đã tận ra đi cũng là thuận theo trời chỉ tiếc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net